mười một chương trịa r ổ bà bà coi trọng người cư nhiên phát hiện cả rủ d i ả không có nửa điểm khẩn trương một là đối với thực lực mình tự tin hai là nơi đây đã là làng cắt nội bộ chỉ bằng dịch thần một cái lật không nổi bất luận cái gì sỏm gió người thật không nổi à cư nhiên ngủ có thể ngăn chặn xủ cả cụ theo ta được biết ỷ chỉ bị gì nù gì kỳ là không thể ngủ dịch thần nói ra mà con mắt chỉ có rất nhạt vành mắt đen nhìn qua cũng chính là một hai ngày không ngủ hảo dáng vẻ rất rõ ràng không phải vẫn không ngủ chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon nghe nói nữ nhân thiếu thốn giấc ngủ là nữ nhân đại địch nhưng là sẽ để nữ nhân mo hơn già đi thật vậy t r ă n g cả dù giả sắc mặt căng thẳng lấy ra một chiếc gương nhìn một chút phát hiện mình khí sắc hoàn toàn chính xác không thế nào tốt không có biện pháp một tháng luôn luôn vài ngày ngủ không phải hảo quân lợi hại dịch thần tâm lý thầm nghĩ người nữ nhân này chính là sau này gà ạ dạ mụ mụ đi gà ạ dạ nhưng là một lần đều không thể ngủ nhưng là trước mặt cả dù dạ c ư nhiên một tháng chỉ có vài ngày như vậy không cách nào ngủ những thời gian khác đều có thể ngủ nhìn ra được nàng đối với xù cả cụ ức chế cùng khống chế năng lực vượt qua gà ạ dạ bất quá ở làng cắt trong mắt còn chưa đủ hoàn mỹ đi dù sao nàng vẫn là không cách nào hoàn toàn ngủ một tháng vẫn có vài ngày không cách nào ngủ mặc dù không nhiều nhưng ở truy cầu hoàn mỹ làng cắt cao tầng trong mắt liền không phải hoàn mỹ ý c h i bị dị n ụ dị kỳ cho nên sau này của nàng nhi tử mới có thể bị ký thác kỳ vọng hy vọng có thể trở thành hoàn mỹ dị n ụ dị kỳ vĩ thú binh khí đi chỉ tiếc gã ạ dạ cũng làm không được để thân là cả dẹt gã ạ dạ phụ thân có thể nói là thất vọng cực kỳ bất quá người như vậy cũng không xứng xưng là phụ thân rồi được rồi xem ở ngươi đối với ta coi như quan tâm phân thượng miễn phí cho ngươi tiễn một cái tình báo cả dù dạ nói ra nếu như ngươi là thật lòng nghĩ tại làng cắt chô đứng nói đang ở trước khi đại chiến vì làng cắt làm chút sự tình đi ít nhất như vậy có thể cho ngươi sẽ không nhận nhiều như vậy g i á g thị có thể cho ngươi ở đây làng cắt tự do hoạt động ta lần đầu tiên tới nơi đây đối với mấy cái này không phải t i n tưởng p h ò n g t r ừ n g các ngươi rất nhanh thì phát hiện ta đang sinh ra trước khi rời đi vẫn luôn ở phòng thí nghiệm ở giữa chưa có tiếp xúc qua phía ngoài thế giới ta cũng biết làng cắt sẽ không tín nhiệm ta đây nửa luke vào người thậm chí ở thời kỳ chiến tranh còn có thể đối với ta bằng mọi cách phòng bị có thể để cho bọn họ đối với ta càng thêm yên tâm chỉ có đối phó cổ nổ hạ n ý ra cùng cổ nổ hạ kết làm không cách nào c ớ i ra thù hận nói đi ngươi muốn ta làm như thế nào dịch thần ánh mắt thâm thúy để cả rụ dạ đều có điểm xấu hổ hiển nhiên cả rụ dạ hay là tiễn một cái tình báo trên thực tế chính là đang dùng một kiện sự này tới kiểm tra đo lường dịch thần nếu như dịch thần là ôm cái gì không phải hảo dụng ý hoặc là cổ nổ hạ chế tạo ra nằm vùng nói như vậy giết chết cổ nổ hạ nhân p h ỏ n g chừng không dễ chịu đi nhưng không nghĩ dịch thần c ư nhiên xem thâu ý tưởng của nàng còn trực tiếp đáp ứng để cho nàng có một loại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cảm giác không cần cảm thấy không có ý tứ ngươi cũng là vì làng suy nghĩ mà thôi h ú n g chi coi như ngươi làm như thế làng cắt cao tầng cũng hô làm như thế thứ nhất là đem ta làm thương xử cái này từ lúc dự liệu của ta trong dịch thần nói rằng tốt lắm cả rủ dạ hiện tại bắt đầu tin tưởng dịch thần đích thật là muốn gia nhập làng cát cũng bắt đầu tiếp thu dịch thần ở dịch thần ly khai làng cắt sau đó cả rủ d i đi tới làng cắt cao tầng trước mặt trưởng lao đem chính mình cùng dịch thần giữa đối thoại nói hết ra có chút ý tứ tiểu quỷ cùng trong tình báo nói giống nhau cổ nộ hạ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ đã đem tình báo của hắn đăng báo cổ nộ hạ chúng ta cũng lấy được tình báo này hoàn toàn chính xác không phải giả tạo tiểu quỷ này không đơn giản trí tuệ ngưu lược tiềm lực quả đoán thực lực mỗi bên phương đ ỉ hệ nở cũng không thiếu hơn nữa cũng đích x á c là cổ nổ hạ từ địch không sai miễn là để cho cùng cổ nổ hạ nhiều tới mấy trận chiến đấu cho thấy hơn người thực lực có thể dùng một lát một cái có mái tóc màu xám cô gái trung niên nói rằng hắn chính là làng cắt siêu nhất lưu khôi l ỗ i sư t r i a r ộ bà bà tiểu quỷ này là không phải quá thông minh một ít một cái trưởng lao nói rằng cổ nổ hạ cường đại như vậy chính là ở chỗ sự bao dung của bọn họ lực Đem hỏa quốc thậm hỏa chí quốc c là ò nếu lại địa phương dạ i địa đều phương nỉ t p t h thậm chí để b ọ như ọ đối đối địch quốc với sinh vinh, gia cổ cổ cả cũng nổ sản lòng trung thành thân nổ nỉ ngay nỉ dung. Nếu n hạ hạ thu h dạ dạ lấy là làm dám chúng ta làng cắt ở thời kỳ chiến tranh liền một cái tiềm lực không đủ đồng thời cùng cổ nổ hạ là có thêm tan không ra diện quốc c ử u hận người không dám tuyển nhận tiến hành vận dụng nói ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể yên tâm dùng những người khác sao chịa rổ bà bà phản hỏi người ở chỗ này đều trầm mặc đúng vậy à, nếu như ngay cả người như vậy bọn họ cũng không dám đi dùng như vậy dạng gì nỉ dạ gia nhập vào làng cắt bọn họ mới dám dùng ta đã khiến người ta đi quan sát hắn nhìn lúc này đây hắn là như thế nào hoàn thành ta nhiệm vụ chúng ta cũng biết hắn chân chính năng lực đạt được cái tình trạng gì nếu như vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta lời nói e rằng chúng ta làng cắt ở nơi này một lần đại chiến ở giữa sẽ cho cô nổ hạ một kinh hỉ một cái cổ nổ hạ địch nhân gia nhập chúng ta làng cắt kết quả mang cho cổ nổ hạ to lớn tổn thương có thể cho chúng ta làng cắt giảm thiểu tổn thất mang đến thu hoạch khổng lồ n g ắ m lại ta đều vui vẻ chia r ổ bà bà cười nói t ỷ t ỷ ngươi cứ như vậy coi trọng cái này là dịch thần tiểu quỷ ngươi thật giống như chưa thấy qua hắn đi hải lão tàng nghi ngờ nói rằng không sai ta là chưa thấy qua hắn bất quá ta gặp qua chế tạo hắn người đi ra ngoài thiên phong bác sĩ không quốc gia khả năng xuất chúng nhất một cái nghiên cứu viên hắn tiêu hao thời gian mười mấy năm vì đối với cổ nổ hạ báo thù san n dê tạo ra đồng thời đánh giá vì nhân gian binh khí nhân tuyệt đối không phải là một cái phế vật tới không tin chúng ta mọi mắt mong chờ dịch thân ở nơi này bên trong nói cũng sẽ cả kinh không nghĩ tới chưa từng gặp mặt chính mình thế mà lại đạt được làng cắt cổ nổ hạ địa vị hầu như cao nhất trịa rổ bà bà cao như vậy đánh giá mặc dù biết bọn họ sẽ lấy ta làm thương xử nhờ vào đó ở nơi này một lần nhiệm vụ ở giữa quan sát một chút ta nhưng không nghĩ tới thế mà lại xử đến tình trạng này a dịch thần mở ra nhiệm vụ quần trục nội dung rất đơn giản bởi vì chiến tranh lập tức phải khai hỏa bất kể là làng cắt vẫn là cổ nổ hạ thôn đều muốn riêng mình nì dạ đưa vào quốc thổ một là d o hỏi tình báo hai là chơi ám sát lúc này đây dịch thần chính là muốn đi đối phó trong đó một đội cổ nổ hạ nì dạ có thể đem bọn họ chém giết đã đem bọn họ chém giết không thể cũng muốn đem bọn họ trọng thương để bọn họ đào tẩu hoặc là không cách nào nữa tiếp tục tại phong quốc bên trong hồ phong hoán vũ cầu thả cầu v ư ợ t tốt